Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ lông trông. Chương 24: Sự quan tâm của Bạch Sơ Điệp. Buổi chiều Lệ Minh Vũ có việc, anh rời khỏi phòng làm việc từ sớm, còn Tô Nhiễm sau khi ngủ dậy, cô cũng tiếp tục công việc rửa trang. Nhà xưởng không ngừng bận rộn chuẩn bị cho đợt ra mắt đào túy sắp tới. Trong lúc Tô Nhiễm đang bàn bạc công việc với cấp dưới, thư ký gõ cửa đi vào, báo Bạch Sơ Điệp tới thăm. Tô Nhiễm bất giác sững người. Từ lúc cô về hòa thị đến giờ, bà ta chưa từng chủ động tìm cô. Hôm nay bà ta đột ngột tới tìm cô làm gì? Tô Nhiễm nói, để gì ấy vào. Bạch Sơ Điệp được mời vào, bà ta mang theo bình giữ nhiệt tới thăm Tô Nhiễm. Bước vào phòng Bạch sư Điệp nhiệt tình để đổ sang bên Bà ta nắm tay tô nhiễm Ra vẻ đau lòng nhìn cô con nhìn con này Mười mấy tháng không gặp đã hốc hác đến thế này Dì nghe nói con điều chế được đào túy rồi Con vất vả quá Chẳng bù cho gì Ngày nào dì cũng du rú trong nhà không giúp được gì dì. dì chỉ biết nấu canh bồi bổ cho mấy đứa À đây Hôm nay dì cũng mang canh tới cho con Không biết con thích uống canh gì nấu hay không nữa Dì Điệp Dì khách sáo như vậy làm gì Dì vất vả mang canh tới đây Con ấy nấy quá tôi nhiễm nhìn đồ nằm trên bàn Cô mỉm cười với bà ta Dì rất lo cho con Con mới khách sáo đấy Chúng ta đều là người nhà mà Bạch sơ điệp nhìn quanh phòng Chỗ làm ở nhà xưởng kém quá thu hẳn trụ sở chính Dì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con Mấy ngày nay máy điều hòa đang hư Bận quá nên con chưa kịp kêu người đến sửa Nhưng không sao đâu ạ, trời cũng không lạnh lắm. Vậy sao mà được con, Minh Vũ cũng thật lạ, nó không đến đây ư, ở đây lạnh như ngoài đường rồi còn gì. Bạch sơ điệp cất giọng thân thiết. Thần sắc tô nhiễm không chút cảm xúc, cô cười cười cho qua. Thật lòng mà nói, thì phòng làm việc không ấm như trụ sở chính, nhưng nó không hề lạnh như kiểu nói khoa trương của bà ta. Dì điệp. nơi sản xuất nước hoa không thích hợp với nhiệt độ cao Như vậy sẽ ảnh hưởng đến mùi hương Bạch sư điệp hiểu ra Ôi chao gì sai rồi gì quên điều này Tổ nhiễm nhếch miệng cười lấy lệ Cô rót trà cho bà ta Dì điệp Dì uống đi ạ Còn cứ để đó Lát nữa dì uống Con cố ăn đồ bổ nhiều vào cho tươi tỉnh lên Hôm nay dì có mang canh đến Con nếm thử xem Bà ta mở bình giữ nhiệt, rót canh cho Tô Nhiễm. Mùi canh thơm phức dọc vào mũi, chỉ cần ngửi sơ là đã muốn ăn. Tô Nhiễm cũng ngại từ chối, cô bèn nhận lấy cuống. Sao hả con? Tô Nhiễm gật gù. Dì Điệp nấu canh rất ngon, bao nhiêu năm qua tay nghề của dì vẫn tuyệt như vậy. Bạch Dơ Điệp cười nhìn cô. Con thích uống là gì vui rồi. Nói đoạn bà ta tỏ vẻ buồn bã, thở dài thường thượt. Đang tốt lành, sao gì lại thở dài? Đôi mắt Bạch Sơ Điệp chứa đầy đau thương. Dì nhớ tới ba con, khi ông ấy còn sống, ông ấy rất thích uống canh gì nấu. Bây giờ nhà lớn nhà họ Hòa cô đơn lạnh lẽo, Hòa Vi thì khỏi nói, nó không muốn gặp mặt gì Còn quân hạo cứ đi suốt không về nhà, Bạch Lâm lại mất. Cả ngày dì không có ai để nói chuyện, dì chỉ cô đọc một mình. Bà ta nói một tràng dài, nghe rất đáng thương Tô nhiễm đặt chén canh xuống bàn Dì Điệp đừng nghĩ nhiều Bây giờ Hòa Phi và Hòa Quân Hảo đều bận tối mặt mày để giải quyết công việc ở công ty Để con gặp Quân Hạo con sẽ kêu nó dành nhiều thời gian cho dì Hay, dì chỉ than thở với con một chút thôi Dì nào dám làm lỡ thời gian của mấy đứa Bạch Sư Điệp lâu khuế mắt ướt sũng Bà ta nhìn Tô nhiễm Mấy đứa chỉ cần phát hành thành công đào túy là gì yên lòng Ba con ở suối vàng biết được chuyện này chắc chắn vui mừng Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là nhìn chị em mấy đứa đồng tâm hợp lực quản lý tốt hòa thị Tổ nhiễm nghĩ tới ba, cũng nghĩ tới ba mẹ ruột của lệ minh vũ Cô buông tiếng thở dài nhưng gương mặt vẫn vô cảm như thường Cô mỉm cười nhìn bà ta bà luôn mong muốn quân hạo đến công ty giúp đỡ Bây giờ chẳng phải tốt rồi sao ạ Tuy Quỳnh Danh không phải sở trường của Quân Hạo, nhưng nó rất để tâm đến Hòa Thị. Nó giỏi đến mấy cũng chỉ là con của vợ lẽ. Bạch sơ Điệp đột nhiên thốt ra câu này, nghe không giống ướm lời tô nhiễm. Tô Nhiễm sững sốt, cô bật cười. Dì Điệp, thời buổi này đâu phải như hồi đó nữa, làm gì còn chuyện phân chia con của vợ lớn với vợ nhỏ, tất cả đều là con của ba, đều công bằng như nhau. Còn với Hỏa Vi luôn coi Quân Hạo như máu mủ ruột thịt, huống chi nó đúng là em ruột của hai đứa con. Bạch Sơ Điệp xúc động. Thật không, con không coi thường Quân Hạo thật không? Tất nhiên rồi ạ, Quân Hạo là em trai con, tại sao con coi thường nó? Hơn nữa nó còn là con trai duy nhất trong nhà họ hòa trách nhiệm của nó nặng hơn hai đứa con nhiều. cơ mặt bạch sơ điệp run run một tia suy xét lướt qua mắt bà ta phảng phất như bà ta đang đánh giá độ chân thật trong lời nói của tô nhiễm tô nhiễm thấy bà ta lặng thinh cô nghiêng đầu gọi bà ta Gì điệp sao à bạch sơ điệp giật mình thoát khỏi thế giới của bản thân thấy cô nhìn mình chằm chằm bà ta vội nói Con xem xem, dì hồ đồ thật rồi Hai đứa con tốt với quân hạo như vậy gì có lo lắng làm gì gì đúng là tốn công vô ích Không làm được chuyện gì ra hồn Ai làm mẹ cũng vậy mà gì Tô nhiễm khẽ cười Bạch sơ điệp gật đầu Bà ta rót thêm canh cho tô nhiễm À, đào túy sao rồi con Có thể ra mắt kịp lễ Giáng sinh không Tô nhiễm nhận lấy chén canh uống một hớp Cô gật gù bọn con đang cố gắng cả ngày lẫn đêm có lẽ không thành vấn đề gì chỉ lo mùi của đào túy bị biến đổi dì điệp lo nhiều rồi ạ nếu con không chắc con tuyệt đối không dám làm loại nước hoa này tô nhiễm vừa cười vừa nói có hàng mẫu không con nếu có cho dì ngửi thử trước nhé dì rất hoài niệm hương thơm của đào túy mắt bạch sơ điệp lấp lánh ý cười dì điệp từng ngửi đào túy bạch sơ điệp thở dài Hồi trẻ, gì cũng từng ngửi qua Có điều khi ấy gì nghèo Làm gì có tiền mua đảo túy Người ta dùng gì cũng ngửi được sơ sơ tô nhiễm trầm tư Mắt cô có vẻ trần trừ Dì điệp Dì có thể ngửi thử Nhưng con không cho gì hàng mẫu được gì hiểu Tổ nhiễm đi lại bàn làm việc Cô mở kết sắt lấy hàng mẫu cho bạch sơ điệp Bạch sơ điệp ngửi ngửi Bà ta bỗng dưng kích động Đúng là mùi này Tô Nhiễm nở nụ cười Cô không nói không rằng Hay quá Thế là cứu đầu hòa thị rồi Bạch sơ điệp kéo tay Tô Nhiễm Tô Nhiễm còn giỏi lắm Đây là kết quả cố gắng của tất cả mọi người Tô Nhiễm nói nhỏ nhẹ Nếu gì đẹp thích Thì đợi sau khi đào túy chính thức phát hành Gì dùng sau cũng được mà Con bé có lòng với gì quá Bạch sơ điệp nhìn cô Bà ta đưa nước hoa mẫu lại cho cô Trông thấy trong kết sắt có nhiều tài liệu, bà ta không nhịn được hỏi cô. Lẽ ra kết sắt phải để đồ quý hiếm, tại sao trong đó lại cất nhiều hồ sơ đến vậy? tôi nhếch mỉm cười, cô cất hàng mẫu vào trong. Những hồ sơ này không phải bình thường, chúng rất quan trọng. Cô cầm một tập hồ sơ, những mắt nhìn bạch sơ điệp. Chẳng hạn như tập hồ sơ này, bên trong là công thức của đào túy, bị mất sẽ rất gây go. Mắt bạch sơ điệp lia nhanh Còn mau cất vào đi Đồ này không để lung tung được đâu Tô nhiễm gật đầu Khóa két sắt trước mặt bà ta Hai người trò chuyện thêm một lúc Rồi bạch sơ điệp ra về Đến khi bà ta khuất bóng Tô nhiễm vẫn còn đứng trầm tư bên cửa sổ Ánh mắt cô chứa đầy đau thương và bất lực Cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy ra Sau khi giải quyết xong công việc Lệ Minh Vũ lại quay về thấy cô đứng bất động bên cửa sổ anh đến ôm cô từ đằng sau em thử người ra đó làm gì Tô nhiễm không quay đầu lại cô dựa vào ngực anh hồi lâu sau cô thở dài minh vũ anh nghĩ quân hạo có bận hận em không lệ minh vũ sững người anh mau chóng hiểu ý Tô nhiễm anh vòng ôm của anh bất giác siết chặt hơn cậu ấy là một người hiểu chuyện em đừng lo mong là vậy em không thể chịu đựng bất cứ thù hận nào nữa. Hai tay lệ Minh Phu ôm lấy mắt cô, đầu anh cúi thấp, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đèn ngoài cửa phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt, các y tá đẩy bệnh nhân ra ngoài. vài phút sau, một thừa mặc áo blue trắng cũng đi ra, anh tháo khẩu trang xuống, thân sắc trông khá mệt mỏi. anh nói với một y tá, kêu một y tá đi cùng đến phòng san sóc đặc biệt. Bệnh nhân không có người nhà, đêm nay cần người ở cạnh chăm sóc. Y tá gật đầu, vội vã làm theo lời mộ thừa. Mộ thừa bước lại bàn y tá. Sau khi dặn dò vài câu, anh định trở về phòng làm việc, lại nghe một y tá ngồi trực ngoài buôn điện thoại xuống nhìn anh. Bác sĩ mộ, ca phẫu thuật vừa nãy, viện trưởng kêu không có chữ ký đảm bảo của người nhà không được. Phẫu thuật đã xong rồi. Mộ thừa nhíu mày. Viện trưởng sợ xảy ra sự cố bất ngờ Bệnh nhân này không có người nhà Làm sao ký tên Tình huống thế này Viện trưởng phải tự hiểu chứ Viện trưởng nói Không có người nhà thì tìm bạn của cô ấy Dẫu sao bệnh tình của bệnh nhân này Cũng rất nghiêm trọng Khối u mạch máu của cô ấy khác những bệnh nhân khác Không thể dễ dàng cắt bỏ hơn nữa, ngộ nhỡ sau khi phẫu thuật xảy ra chuyện, lại chỉ có chữ ký của cô ấy, bệnh viện chúng ta sẽ phải gánh trách nhiệm. Y tá sợ đắc tội với mộ thừa, cô ta nói giọng nhắc cừng. Phẫu thuật suốt 4 tiếng đồng hồ, mộ thừa đã rất mệt mỏi. Bây giờ lại nghe viện trưởng chấp nhất việc này, đôi lông mày của anh nhíu chặt. Anh chia tay ra. Đưa đơn phẫu thuật đây. Y tá vội vàng đưa cho anh. Mộ thừa cầm bút, anh trầm ngâm ký tên mình lên đó rồi đưa cho y tá y tá thẳng thốt bác sĩ mộ, tại sao anh ký tên lỡ như bệnh nhân có chuyện không có lỡ như mộ thừa cài bút vào túi áo blue trắng anh nói nhàn nhạt, nhạt tôi là bác sĩ chính của cô ấy tôi sẽ không để cô ấy gặp chuyện không may dứt lời, anh xoay người đi thẳng ra ngoài các y tá đưa mắt lặng thê nhìn nhau họ không dám nói tiếng nào Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 25: Giết người diệt khẩu. Khi Y Lan tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ, hệt như vầng trăng sáng tỏa sáng dịu dàng. Cô mở mắt nhìn quanh, lúc này mới biết mình đã rời khỏi phòng phẫu thuật. Trong phòng bệnh hết sức yên lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi vang lên tiết tấu đều đặn. Tô điểm thêm nỗi buồn man mác và một buổi chiều như thế này. Y Lan cảm thấy đầu mình nặng trịch, cô hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Hình như cô đang ở phòng săn sóc đặc biệt. Một nỗi buồn miên man và tủi thân vô cớ trỗi dậy trong lòng Y Lan. Dù phải nằm đây, cô cũng chỉ một thân một mình, không có người nhà bên cạnh. Trong lúc Ylan buồn bã, cửa phòng bệnh mở ra, một giá người cao lớn đi vào. Cô quay đầu, liền trông thấy mộ thừa. bác sĩ mộ ilan yếu ớt gọi anh đầu cô đau như búa bổ lông mày cũng vô thức nhíu chặt mộ thừa tiến lại ra hiệu cô đồng nhúc nhích anh nói khẽ để tôi khám cho cô ilan nằm im dùng ánh mắt biểu thị đồng ý mộ thừa nhìn lên máy theo dõi rồi kiểm tra vết thương cho cô anh hỏi cô có khó chịu ở đâu hay không căn dặn cô tỉ mỉ mọi thứ sau đó anh lại nói lần này giải phẫu rất thành công có điều cô cần nằm viện theo dõi một thời gian ilan liếm môi. cảm ơn bác sĩ mộ nếu không phải anh thì không ai dám mổ cho tôi do khối u nằm ở vị trí nguy hiểm nhiều bác sĩ không dám mạo hiểm tiền đồ của bản thân mộ thừa mỉm cười đây là trách nhiệm của tôi bác sĩ mộ tôi phải nằm viện lâu lắm không tự hồ nhìn ra nỗi buồn của cô Anh suy tư chốc lát. Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, tạm thời cô sẽ nằm viện theo dõi một tuần để bác sĩ chúng tôi kiểm tra bất cứ lúc nào, sau đó mới tính tiếp. Thời gian nằm viện, cô có thể tiếp tục công việc nhưng phải hạn chế, không được để quá sức. Y thở dài, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn. Tôi sợ cảm giác lạnh lùng ở đây. Trái tim mộ thừa rung mạnh, vẻ mơ mịt trong mắt cô đột nhiên gợi anh nhớ đến tô nhiễm. Hồi trước tô nhiễm theo anh đi Pháp, cô cũng ngơ ngác như vậy. Tôi sẽ ở cùng cô. Một câu nói bất ngờ của mộ thừa khiến Y Lan hoàn toàn hóa đá. Mộ thừa cũng định thần, ý thức bản thân vừa nói gì. Anh bèn đằng hắng lúng túng giải thích với cô. Tôi là bác sĩ chính của cô, tôi sẽ ở cạnh cô. nếu có vấn đề gì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ilan đưa mắt nhìn anh, đôi má cô bỗng nóng ran. Và lúc này cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một cái đầu bé xíu thỏ vào trong. Mộ thừa nhìn thấy ngay cách lạc băng. Băng niệu, sao con lại tới đây? Mộ thừa thấy bà mẫu đi sau cô bé. Băng niệu bước vô phòng, cô bé nhõng nhẽo ua vào lòng Mộ thừa, rồi mở to mắt cười ngượng ngùng nhìn Ilan nằm trên giường. Bảo mẫu sự mẫu thừa trách cứ, cô ta lật đật giải thích. Cô bé đòi tới, tôi không cản được. Mộ thừa cúi nhìn cách lạc băng, anh thở dài. Con không nghe lời phải không? Băng niệu bĩu môi, cô bé chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm Y Lan. Y Lan vẫn luôn tươi cười nhìn băng niệu, thấy cô bé nhìn mình, lòng cô bỗng ấm áp hôn xiết. Cô nhẹ nhàng gọi cô bé. Còn là băng niệu. Ilan nhớ, đây là cô bé đã gặp ngoài sân bay. Cô thích cô bé ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tuy khi ấy cô bé khóc nước nở, nhưng cô bé nhìn xinh xắn hệt như búp bê. Đôi mắt cô bé to tròn trong vắt như dòng suối. Thấy Ilan hỏi mình, băng niệu vui vẻ nhòi người tới gần. Cô bé gật mạnh đầu, kết giọng ngọt ngào. Đầu cô có đau không? Y Lan cảm thấy giọng cô bé rất dễ thương, loang cái nỗi buồn của cô tan biến, cô bé như ánh mặt trời sưởi ấm lòng cô. Nhiều ba con, cô bớt đau rồi. Ba con là giỏi nhất. Cách lạc bằng cất giọng tự hào. Ừ, Y Lan thẹn thùng nhìn mộ thừa, không biết tại sao mỗi lần thấy anh tìm cô lại đập loạn nhịp. Các lạc bằng lấy một món đồ trong ba lô ra đưa cho Ylan. Ylan nhìn thấy một cây kẹo thật to. Cô mỉm cười. Đây là gì? Là kẹo mà con thích ăn nhất. Con tặng cho cô. Cô ăn kẹo xong sẽ không bệnh nữa. Các lạc bằng nói trịnh trọng. Một thừa sướng sốt. Cây kẹo này là đồ mà cô bé thích nhất. Trước khi họ đi, tôi nhiễm đã mua nó tặng cho bằng niệu. Băng Niệu không đỡ ăn cây kẹo này Mỗi lần thấy cô bé thử nhìn cây kẹo Anh liền biết cô bé nhớ tới tô nhiễm Không ngờ hôm nay cô bé lại đưa đồ mình thích nhất cho Y Lan Lẽ nào cô bé có cảm giác thân thiết với Y Lan Hay vì từ Y Lan có thể nhìn thấy hình bóng của tô nhiễm Y Lan nhận lấy cây kẹo Cô hỏi cách lạc băng Băng Niệu Con cố tình đến bệnh viện thăm cô Dạ Băng Niệu gật đầu Điều này làm mộ thừa thêm ngạc nhiên. Cảm ơn con, băng niệu. Y Lan nở nụ cười, cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này. Cô, cô có thể làm thật nhiều quần áo đẹp ư? Ừ, đợi cô khỏe, cô làm cho con, chịu không? Dạ, cách là băng sung sướng nói. Băng niệu, mộ thừa kéo lấy cô bé, anh nhìn Y Lan... Cô đừng chiều con nít như vậy. Băng nịu chù miệng khó chịu. Băng nịu còn rất nhỏ, hơn nữa tôi cũng rất thích cô bé. Giọng y làn nhỏ xíu, nhưng vẫn chứ đầy niềm vui. Tôi thấy anh cũng rất thương cô bé, nhưng con nít không phải cứ mặc hàng hiệu là được. Có nhiều chất vải không thích hợp với con nít, chẳng hạn như chiếc áo cô bé đang mặc, đẹp và đắt tiền, nhưng lớp gen bên trên sẽ làm cô bé không thoải mái. Mộ thừa quan sát băng niệu, anh không khỏi thở dài buồn phiền. Đàn ông nuôi con nít đúng là không sao chu đáo được. Anh tưởng chỉ cần mua quần áo hàng hiệu, ít nhất chất lượng cũng được đảm bảo. Dù gì đi nữa, anh cũng không có nhiều thời gian dẫn cô bé ra trung tâm mua sắm để lựa chọn. Băng niệu rất thông minh, cô bé ngửa mặt làm nũng với mộ thừa. Cô nói đúng lắm, con không thích quần áo này chút nào đâu ba. Băng niệu, người lớn đang nói chuyện, con không được chen vào. Mộ thừa lắc đầu ngao ngán Con rất thích cô Băng nịu chạy lại chỗ Y Lan Mộ thừa giờ khóc giờ cười dõi mắt theo cô bé Cô, mỗi ngày con đều đến thăm cô được không? Y Lan dĩ nhiên yêu mến cô bé Cô nói Được, con đến cô vui lắm Con cũng vậy Băng nịu cười sung sướng Chứng kiến cảnh này Trái tim anh bất giác nhói đau Y Lan lại nhìn anh, đôi mắt cô phớt vẻ yêu thương đến cả cô cũng không nhận ra. Người đàn ông này luôn khiến cô thấy ấm áp. Có lẽ do người nghiệp của anh, trên người anh luôn toàn ra cảm giác bình yên. Khi tô nhiễm nhận được tin chạy tới bệnh viện, tiêu diệp lỗi vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tô nhiễm vội hỏi bác sĩ tình trạng của anh. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói với cô. Xương chân của anh Tiêu bị vỡ Cột sống cũng bị ảnh hưởng Nhưng may là tổn thương không quá nghiêm trọng Nếu không anh ấy sẽ bị liệt Ngoài ra lòng ngực anh ấy còn có hiện tượng xuất huyết Trước mắt chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng này Anh ấy cũng bị rất nhiều vết thương ngoài da Thời gian này Anh ấy phải ở lại bệnh viện theo dõi Cảm ơn bác sĩ Hai chân tôi nhiễm mềm nhũn Sao dịp lỗi lại ra nông nỗi này Sao dịp lỗi lại vào bệnh viện Tổ nhiễm định vào thăm Tiêu Diệp Lỗi thì thấy có hai người đàn ông đi lại. Hai người đàn ông dơ thẻ lên với cô. Cảnh sát, cô là người nhà của anh Tiêu. Hay anh... Bệnh viện báo tin cho chúng tôi khi anh Tiêu được đưa vào bệnh viện ở trong tình trạng hấp hối có vẻ như anh ấy đánh nhau với ai đó. Chúng tôi đến để tìm hiểu. Đánh nhau? Tổ nhiễm trợn tò mắt. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ đứng bên cạnh nghe thấy. Anh Tiêu đang hôn mê chưa tình. Hai anh cũng không hỏi được gì. Cảnh sát trần trừ. Họ quay qua nhìn Tô Nhiễm. Nhìn về mặt của cô. Họ cũng tin cô không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên bất ngờ. Tôi nghĩ chuyện này chỉ do bệnh viện hiểu lầm. Anh Tiêu bất cẩn té từ trên cao, không liên quan đến ai khác. Tô Nhiễm nhìn thấy Lệ Minh Vũ. Anh cũng tới bệnh viện Cảnh sát nhíu mày Bộ trưởng Lệ Thời gian trước Nhờ canh báo chí săn sóc tận tình Bây giờ không muốn nhận ra Lệ Minh Vũ cũng khó Nếu hai anh không tin Thì cho anh tiêu tỉnh dậy Rồi hỏi cũng không buồn Có điều tôi thấy hai anh tiếp tục Đợi ở đây lãng phí thời gian Lệ Minh Vũ nói nhàn nhạt, nhạt Cảnh sát cũng biết Lúc này không hỏi được gì Họ dặn dò vài câu rồi ra về đợi bác sĩ rời đi tôi nhiễm hỏi anh minh vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì lệ minh vũ đặt tay lên vai cô trông anh rất nghiêm túc hạ minh hà sai người giết tiêu diệp lỗi may mắn cậu ta phước lớn mạng lớn không thôi hôm nay chúng ta đã đến nhà xác gặp cậu ấy rồi sao cơ tìm tôi nhiễm đập dồn dập vậy phải tính sao đây nếu ông ta biết diệp lỗi chưa chết Em đừng lo, anh sẽ phái người bảo vệ cậu ta. Chuyện này rất nghiêm trọng. Anh chỉ có chứng cứ sơ sài, chưa đến lúc để cảnh sát tham dự vào. Mọi chuyện chờ cậu ta tỉnh rồi nói tiếp. Lệ Minh Vũ an ủi cô, mắt anh hiện về suy tư. tô nhiễm gật đầu, cô mệt mỏi dựa vào người anh. Bệnh viện về khuya im áng lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe loáng thoáng tiếng xe cấp cứu. Cả hành lang dài chìm trong ánh sáng trắng toát. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, trông càng đáng sợ. Tiêu Diệp Lỗi tỉnh dậy đã là đêm khuya, anh mở choàng mắt, thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo chăm chú, áo khoác của anh ta để sang một bên. Thấy anh tỉnh, người đàn ông đặt báo xuống, nhưng anh ta không bước lại chỗ Tiêu Diệp Lỗi, anh ta ngồi im nhìn anh. Tiêu Diệp Lỗi cố gắng trở mình rồi cười bất lực nằm lại tại chỗ. Tiêu Diệp Lỗi nhìn chằm chằm anh ta. không ngờ người đầu tiên tôi gặp sau khi tỉnh lại là anh lệ minh vũ ngồi bắt chéo chân anh nói từ tốn cậu muốn gặp ai nào dù gì gặp tôi cũng tốt hơn là hạ minh hà đúng không tiêu diệp lỗi ngứa người anh biết ư tôi là một đối thủ một mất một còn của hạ minh hà nhất cử nhất đậm của ông ta đều là mối lo của tôi tiêu diệp lỗi mỉm cười hình như hạ minh hà muốn loại trừ cậu anh không báo án chứ tiêu diệp lỗi điều chỉnh tư thế anh cử động rất khó khăn cậu nghĩ thế nào lệ minh vũ nhếch mép anh bấm điều khiển nâng giường lên vị trí dễ chịu hơn cho tiêu diệp lỗi tiêu diệp lỗi hít sâu thấy mình bị thương rất nặng anh tự diễu có lẽ anh cũng đuổi cảnh sát đi rồi nhưng tại sao họ lại tin anh nói nhỉ Vết thương của tôi đâu có nhẹ Việc này tùy vào con người Tiêu diệp lỗi nhìn lướt bản thân Tình trạng của tôi thế nào Coi như con người cậu được làm từ sát Cậu bị gãy xương Máu bầm trong ngực đã được rút hết Nói chung không sao Lệ Minh Vũ dựa lưng vào ghế sofa Anh nhìn tiêu diệp lỗi Đối phương có bao nhiêu người Một tia tàn nhẫn lướt qua mắt Tiêu diệp lỗi Ông ta muốn giết chết tôi Anh nghĩ ông ta sẽ dùng ít người à Ông ta biết Cậu có thể đánh đấm Nhưng rõ ràng ông ta vẫn coi thường bản lĩnh của cậu Tiêu diệp lỗi dừng lại một chút tựa hồ vết thương làm anh đau Anh cau mày Có ai biết không Cậu chưa chết Nên tôi không báo cho người nhà của cậu Ngoài tôi ra Cũng chỉ có một mình tôi nhiễm biết chuyện Vậy thì tốt Tiêu diệp lỗi nhẹ nhõm Nếu không phải tôi điều mạng nhảy xuống từ trên cao Có lẽ tôi đã chết trong tay họ Cậu nghe câu Đại nạn không chết ắt có phúc chưa Lệ Minh Vũ mỉm cười Tiểu diệp lỗi lườm anh Tôi tưởng anh sẽ nói Hại người nhưng cuối cùng lại hại mình Anh không hận tôi à Hận cậu Lệ Minh Vũ buồn cười Tôi chỉ biết Kẻ thù của địch chính là bạn bè của mình anh nghĩ tôi và anh có thể làm bạn tiêu diệp lỗi cười nhạt miệng lệ Minh Vũ khẽ nhếch lên không thành bạn cũng có thể làm đồng minh ít nhất tại thời điểm này người có thế lực ngang bằng Hạ Minh Hà cũng chỉ có một mình tôi anh muốn tôi làm gì tiêu diệp lỗi cậu là người thông minh cậu không thể không nghĩ ra việc này hẳn cậu đã chuẩn bị từ trước lệ Minh Vũ nở nụ cười tự tin với anh tiêu diệp lỗi nhìn anh chăm chú Anh đột nhiên bật cười Lệ Minh Vũ Người ta hay bảo con mắt của anh rất tinh Coi như hôm nay tôi đã lĩnh giáo Khó trách Hạ Minh Hà lại muốn giết chết anh Chắc đối thủ nào của anh Cũng chỉ mong anh chết phải không Nếu cậu đang khen tôi Thì tôi nhận vậy Tiêu diệt lỗi lạng thình chốc lát sau anh nói Áo khoác của tôi đâu Lệ Minh Vũ thoáng đâm chiêu Anh bước tới tủ quần áo Lấy ra một chiếc áo con lê dính đầy máu Măng xét Tiêu diệp lỗi thốt ra hai chữ Lệ Minh Vũ lia ánh mắt nhìn qua áo con lê Mắt anh hơi híp lại Anh cẩn thận tháo một cái măng xét Nhìn khá khác thường Anh lập tức hiểu ý tiêu diệp lỗi Anh mỉm cười Không bị nát chứ Nếu đã chuẩn bị sẵn Thì tôi phải đảm bảo chứng cứ nguyên vẹn Lệ Minh Vũ ngắm nghế một lúc Anh nhìn tiêu diệp lỗi Cậu có tiềm chất làm mật vụ đấy Khiếm khi tôi được nghe anh nói đùa tiêu dịp lỗi nói bình thản. Camera này là mẫu mới nhất hiện nay Hình ảnh xuất ra từ đó rất chất lượng Cần tôi dạy anh dùng không? Lệ Minh Vũ nói đúng Sức lực của anh không chống lại được hạ Minh Hà Anh cần mượn sức để thoát khỏi hạ Minh Hà Cậu yên tâm dưỡng bệnh Sẽ có người bảo vệ cậu Lệ Minh Vũ cất áo vào chỗ cũ Anh lại hạ đầu giường xuống như lúc đầu Cầm mang xét rồi đi Này, Tiêu Diệp Lỗi gọi với theo Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ dừng chân, xoay đầu nhìn Tiêu Diệp Lỗi Tôi không phải giúp anh, mà là giúp Tô Nhiễm Tiêu Diệp Lỗi nhấn mạnh Lệ Minh Vũ cười cười Tôi biết Anh đóng cửa, đi khỏi phòng bệnh Lệ Minh Vũ về đến khu hoa phủ đã là dạng sáng Mở cửa bước vào nhà Anh thấy Tô Nhiễm vẫn còn thức đợi anh về Tô nhiễm cầm lấy áo khoác và cặp sách của anh Cô lo lắng hỏi Dịp lỗi sao rồi anh Cậu ta tỉnh rồi Không sao Anh nới lòng vạt rồi tháo xuống Cô nhận lấy để sang một bên Cậu ấy nói Do Hạ Minh Hà gây ra ư Lệ Minh Vũ cũng không che giấu Ừ Tô nhiễm vừa bất an vừa tức giận Hạ Minh Hà quá đáng lắm Quan chức chính phủ mà làm vậy ư Giết người Ông ta dám giết người Ông ta còn làm những chuyện Quá quát hơn thế này nhiều Lệ Minh Vũ cười phản bác Anh nắm tay cô đi lên lầu 2 Vào đến phòng ngủ Anh mệt mỏi ngồi xuống Cục đầu lên ghế sofa Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh Tô nhiễm biết anh rất mệt Cô cũng không muốn chuyện này Tiếp tục quấy dày anh Nhưng cô tin nếu anh đã đến bệnh viện Chứng minh anh sẽ xem vào việc này Như vậy cô còn lo lắng làm gì Lệ Minh Vũ không đi tắm ngay như thường lệ Anh kéo tay cô Cho anh ôm em một lát Tôi nhiễm cười ngồi xuống cạnh anh Cô tựa vào ngực Lệ Minh Vũ Anh hạnh phúc ôm xít cô Anh sao thế? Cô ngước đầu lên Cô cảm thấy đêm nay anh hơi lạ lạ Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn cô Anh cười nói Không có gì Anh cảm thấy có em thật tuyệt Tô nhiễm cười dạng dỡ, cô im lặng dựa vào người anh. Cảm giác thỏa mãn này tạo nên một niềm hạnh phúc khó tả trong lòng. Trên đời này, không người đàn ông nào chịu được việc có người đàn ông khác giỏng ngó đến người phụ nữ của mình. Tiêu diệp lỗi làm mọi thứ chỉ vì tô nhiễm. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh rõ tô nhiễm không biết điều này. Suốt đường về nhà, anh luôn cảm thấy sợ hãi không yên. Nếu một ngày nào đó Tô Nhiễm biết được tình cảm của Tiêu Diệp Lỗi thì sẽ như thế nào? Tiêu Diệp Lỗi là một chàng trai trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, còn anh thì sao? Mỗi lần nhìn thấy Tô Nhiễm cười dạng dỡ, anh lại thấy mình già, anh sợ anh và cô sẽ có khoảng cách. Nhiễm? Anh gọi tên cô, Tô Nhiễm biếng nhát nhìn anh. lại Minh Vũ cũng nhìn cô, rất nhiều chuyện cứ đọng mãi trong miệng, anh muốn hỏi. Cô có thấy anh già hay không? Anh muốn hỏi cô có biết tiêu diệp lỗi yêu cô hay không? Anh càng muốn hỏi cô có thể sống bên anh trọn đời hay không? Tuy nhiên, anh không thể thốt ra bất cứ câu nào ra khỏi miệng. Bàn tay anh mơn trớn gương mặt của cô, anh nói rõ ràng từng chữ. Cả đời này, em không được phép bỏ anh. Chờ đợi cả buổi mà chỉ nghe anh nói một câu như vậy. Tô nhiễm bật cười thành tiếng Nhưng trái tim cô lại ấm áp vô ngần Ai muốn bỏ anh Suốt ngày anh cứ Nghi thần nghi quỷ Anh không muốn ngủ nhưng em buồn ngủ Bận rộn nguyên một ngày Em mệt chết rồi đây Nỗi lo của Lệ Minh Phú đột nhiên tiêu tan Tại anh lo nghĩ nhiều ư Nghĩ thế Tâm trạng của anh tốt lên bất ngờ Lệ Minh vũ đứng dậy Anh bồng cô đi về phía phòng tắm Làm gì đây Đi tắm với anh Lệ Minh Vũ phỉ cười Bế cô bước thẳng vào phòng tắm Bầu không khí lạnh buốt Bao phủ khắp thành phố Mùa đông năm nay tựa hồ lạnh hơn mọi năm Bạch sư điểm xuống xe Bà ta đeo kính dâm Bàn tay ghi chặt áo khoác trên người Bà ta cảnh giác nhìn khắp bốn phía Sau đó bà ta đi vào một căn nhà Căn nhà này cao 6 tầng, không sử dụng thang máy, chỉ có cầu thang theo kiểu truyền thống Bạch sơ điệp đi vào hành lang, leo từng bậc thang lên tầng 6 Bà ta đã quên ăn sung mặc sướng, nên cứ đi được vài bước bà ta lại nghỉ một chút Cuối cùng lên được đến tầng 6, bà ta thở nhọc khó khăn Trên tầng 6 chỉ có duy nhất một căn phòng, bà ta đứng ngoài cửa một lát rồi giơ tay gõ lên 3 tiếng Sau ba tiếng gõ cửa của bà ta Cả không gian rộng lớn lại chìm vào tĩnh mịch Một lúc sau Cửa phòng mở ra Bà ta nhanh chóng chui vào trong Cửa phòng liền lập tức đóng lại Có đồ chưa? Bên trong căn phòng chỉ có một mình Hạ Minh Hà Đóng cửa xong Ông ta suốt ruột hỏi Bạch Sơ Điệp Không ngờ anh lại cẩn thận đến vậy bạch sơ điệp châm chọc ông ta bà ta không ngờ hạ minh hà lại đích thân đến lấy công thức điều chế đạo túy có vẻ như ông ta không tin tưởng bất kỳ người nào hạ minh hà nghe thấy về châm biếm trong câu nói của bà ta ông ta cũng không màng nổi giận anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp mà em bạch sơ điệp không đưa đồ ngay bà ta nhìn ông ta đăm đăm anh hãy nói thật cho tôi biết tại sao bạch lâm lại chết Mắt Hạ Minh Hà lấy vệ cấu kỉnh Thái độ của Bạch Sơ Điệp khiến ông ta chán ghét Nhưng vì cách điều chế đào túy Ông ta phải duy trì gương mặt tươi cười Ông ta tiến lại ôm chầm bà ta Bảo bối à Không phải anh đã nói em biết rồi sao Sau khi anh đánh đổ lệ minh vũ Anh sẽ giúp em điều tra rõ ràng chuyện này Anh đừng gạt tôi Bạch Sơ Điệp xô ông ta ra Bà ta nhiều mắt Ông giết Bạch Lâm đúng không? Mấy việc không có chứng cứ như thế này, em không nên nói bậy. Thần sắc Hạ Minh Hà thay đổi, ông ta ngồi xuống, chia tay ra với bà. Đưa cách pha chế cho tôi. Bạch sư điệp lặng người, bà ta nhìn Hạ Minh Hà đăm đăm Hay là... Mặt Hạ Minh Hà lạnh như băng. Cô vốn không tìm được cách pha chế đào túy. chương 26 thất bại chồng chất bạch sư điệp rút ra một tập hồ sơ khỏi giỏ sách bà ta phê phẩy nó trước mặt hạ minh hà cách pha chế ở đây tôi trộn nó từ kết sắt của tôi nhiễm một khi chuyện này bại lộ anh xong việc thì không sao nhưng tôi sẽ không sống yên ở nhà họ hòa thấy tập hồ sơ trong tay bà ta mắt ông ta bỗng dừng sáng rực với cách điều chế này ông ta sẽ khiến lệ minh phụ không thể chờ mình Hạ Minh Hà nghiền ngẫm, ông ta nhíu mắt. "Em khờ quá, chúng ta trộn cách thức pha chế để sản xuất nước hoa, gắn cho nó cái tên mới, tung ra thị trường trước tiên, tới lúc đó đào túy tự sụp đổ, em còn lo sợ làm gì?" Bạch sư Điệp cân nhắc, cuối cùng bà ta vẫn ném tập tài liệu cho Hạ Minh Hà. "Chỉ mong là anh làm được." Hạ Minh Hà không rảnh hứa hẹn với bà ta. Ông ta lật đật mở tài liệu ra xem Quả nhiên là cách làm nước hoa đào túy Ông ta không hề nghi ngờ Tính chân thật của công thức này Bởi vì nó được tô nhiễm cất giữ trong kết sắt Chỉ nhiều đó thôi Cũng đủ chứng minh đây là tài liệu cơ mật Trái tim ông ta rộn ràng Cảm giác hưng phấn Sắp chạm đến thành công Cảm giác như vậy thường xuyên xuất hiện Với ông ta Có điều lần này nó mãnh liệt hơn bao giờ hết Bởi rằng người đàn ông Anh ta đối phó là lệ minh vũ Ông ta không biết Lệ Minh Vũ đang dùng thủ đoạn gì khiến tổ điều tra không tìm ra manh mối khiến cảnh sát không giống chống khua chiêng vụ án hòa tấn bằng nhảy lầu Tin tức đào túy ra mắt lần nữa khiến mọi người đều tập trung vào hòa thị Như vậy càng tạo thêm thời gian cho Lệ Minh Vũ phản kích Ông ta không thể ngồi yên chờ chết Chuyện này càng kéo dài, nguy hiểm càng đe dọa ông ta Có một điều quan trọng nữa là tiêu diệp Lỗi chưa chết mỗi khi hạ minh hà nghĩ đến điều này ông toan luôn cảm thấy bứt rứt không yên sự tồn tại của tiêu diệt lỗi là mối uy hiếp của ông ta ông ta không ngờ tiêu diệt lỗi có thể thoát khỏi lính của ông ta dựa theo tình hình hiện tại muốn giết tiêu diệt lỗi lần nữa không phải dễ dàng vì vậy cách duy nhất để chiến thắng lúc này là tài liệu trong tay ông ta chỉ cần đưa nước hoa pha chế theo công thức này ra mắt thị trường trước hòa thị thì ngày diệt vong của hòa thị sẽ đến Lệ Minh Vũ và Hòa Thị có mối quan hệ mập mờ Thời điểm này lại gần đến tuyển cử Nếu ông ta thành công Thì Lệ Minh Vũ thần thông quảng đại tới mấy Cũng không thoát được ông ta Bạch Sư Điệp lặng người nhìn đôi mắt sáng kích động của ông ta Bà ta thầm cầu nguyện Hạ Minh Hà giành được quyền lực của Hòa Thị Tin tức đào túy phát hành ngoài thị trường càng lan rộng Bà ta càng lo lắng bồn chồn. đào túy thành công, có nghĩa là hòa vi và tô nhiễm giành hoàn toàn quyền quản lý hòa thị, lại có thêm lệ minh vũ thì con trai bà ta hòa quân hẹo, sẽ không thể làm chủ tịch hòa thị. bà ta không lo kế hoạch của hạ minh hà thành công khiến hòa thị bị tổn thất, bà ta nghĩ chỉ cần có tiền hòa thị sẽ được cứu. Tới khi ấy người ngồi trên ghế chủ tịch hòa thị sẽ là con trai bà ta hòa quân Hạo chứ không phải hai đứa con gái của hòa tấn bằng. hai người đều lâm vào mưu tính xấu xa riêng cho bản thân nhưng đúng lúc này tiếng đập cửa lại rụi lên dồn dập bạch sơ điệp và hạ minh hà giật mình đưa mắt nhìn nhau tiếng đập cửa liên hồi chứng tỏ người bên ngoài biết chắc trong phòng có người hạ minh hà đi mở cửa nhìn thấy mấy người đứng ở ngoài súng lưng ông ta lạnh toát bộ trưởng hạ Chúng tôi là người bên bộ điều tra thương nghiệp, chúng tôi tình nghi ông dính líu nhiều cuộc giao dịch bí mật, mời ông theo chúng tôi về làm rõ vụ việc này. Một người trong đó nói với ông ta. Hạ Minh Hà xuân bắn người, ông ta nhíu mày hay... Mấy người nói lung tung gì thế? Bạch Sơ Điệp cũng phiền bà theo chúng tôi. Người đàn ông không để Hạ Minh Hà nói hết câu, anh ta nhìn thẳng Bạch Sơ Điệp. Cái gì? bạch sơ điệp thẳng thốt bàn tay run rẩy của bà ta vô tình va trúng tập tài liệu trên bàn tập tài liệu rơi xuống thu hút sự chú ý của những người có mặt trong tích tắc mặt mày hạ minh hà tái mét còn thân sắc của bạch sơ điệp nhợt nhạt như cho tàn người của tổ điều tra đi lại cầm tập tài liệu lên xem anh ta nhìn bạch sơ điệp và anh mà vẻ khinh thường mười hai người đi theo chúng tôi anh ta đưa tập tài liệu cho cấp dưới hai chân bạch sôi điệp mềm nhũn bà ta sụi lơ xuống đất trong lúc tô nhiễm và hòa vi đang họp với các cổ đông hoa quân hạo bất chợt xông vào tô nhiễm cự người nhìn về mặt bối rối của anh còn hoa vi thì nhíu mày quân hạo cậu cũng là cổ đông tại sao lại đến muộn hoa quân hạo dừng bước anh điều chỉnh hơi thở loạn nhịp của mình xin lỗi em có chuyện tìm chị ba Thần sắc của tô nhiễm lộ về hoài nghi Hòa vi nhìn tô nhiễm Rồi nhìn hòa quân hảo Ngồi xuống họp Có gì quan trọng để họp xong rồi nói Không Chuyện này quan trọng hơn Hòa quân hảo cố chấp Anh nhìn tô nhiễm nói giọng nghiêm túc Chị bà cho em vài phút được không Hòa vi định nổi giận Nhưng tô nhiễm đứng dậy lắc đầu với hòa vi Cô nhìn hòa quân hảo Đến phòng làm việc Chị ra ngay Hỏa quân hạo gật đầu đi ra khỏi phòng họp Hỏa vi cáu kỉnh Tiểu nhiễm Em đừng dung túng quân hạo như vậy Nó đâu còn là trẻ con Sáng nay cổ đông đợi nó suốt nửa tiếng Cuối cùng thì sao Nó chưa nói được một câu xin lỗi Thì đã vội vàng bỏ đi Em đi coi nó Tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra Mọi người cứ tiếp tục họp Tổ nhiễm xoa dịu Hỏa vi Cô cũng ra khỏi phòng họp Trong phòng làm việc Hoa Quân Hảo lo lắng đi tới đi lui Thấy Tô Nhiễm mở cửa đi vào Anh nói ngay tức khắc Chị ba, mẹ em bị người của tổ điều tra giải đi rồi Tô Nhiễm sững sờ Cô đặt tập tài liệu lên bàn làm việc Không biết nói gì cho phải Hoa Quân Hảo thấy cô im tin thít Anh sốt ruột lên tiếng Em không nhờ được chị hai Em chỉ còn trông vào chị ý ba giúp em Tại sao người của tổ điều tra lại đưa mẹ em đi Họ dẫn mẹ em đi làm gì tô nhiễm thở dài thườn thượt việc gì nên tới cuối cùng vẫn tới cô nhìn hỏa quân hạo em đến tìm chị vì chuyện này hòa quân hạo trần trừ nhìn cô chị biết trước chuyện này ư tô nhiễm cụp mi rồi lại nhìn thẳng vào mắt hòa quân hạo phải hòa quân hạo nhìn tô nhiễm với vẻ khó tin quân hạo cô khó khăn gọi tên anh dì điệp trộm cách pha chế đào túy cho hạ minh hà hòa quân hạo trợn tròn mắt anh đột nhiên hiểu hết mọi việc cũng hiểu tại sao người của tổ điều tra đôi mẹ đi anh giận dữ và thất vọng siết chặt tay năm phút sau anh xoay người đi thẳng một mạch khỏi phòng làm việc tôi nhiễm không gọi anh lại cô mệt mỏi ngồi xuống ghế cô biết ngày hôm nay sẽ tới khi cô để bạch xuôi điệp nhìn thấy kết sắt cô đã biết ngày hôm nay sẽ tới Thực ra ngày đó cô đã cho Bạch Sôi Điệp cơ hội Cô tỏ rõ quan điểm rằng vị trí của quân hạp ở nhà họ Hòa là không ai có thể thay thế Đáng tiếc Bạch Sôi Điệp không chịu tin cô À không, phải nói là bà ta không tin người của nhà họ Hòa Vì vậy bà ta mới ăn cắp cách pha chế đào túy Cô không nhìn ra được tâm tư của Bạch Sôi Điệp Ít nhất là trước khi Lệ Minh vũ nói với cô Cô không ngờ bụng dạ của bà ta lại xấu xa đến vậy Lệ Minh Vũ nhắc nhở cô cẩn thận trước Bạch Sơ Điệp, cô mới biết bà ta thực sự có dã tâm. Tổ điều tra là do Lệ Minh Vũ gọi tới. Ngày sáng sớm Bạch Sơ Điệp ra ngoài, người của tổ điều tra đã theo dõi bà ta. Không cần tưởng tượng cũng biết, bà ta bị bắt ngay tại trận. Tổ nhiễm giờ tay xoa thái dương, cô không muốn nghĩ đến mối quan hệ của Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà, cũng không muốn nghĩ mối quan hệ giữa họ đã kéo dài bao lâu. Cô chỉ cảm thấy thất vọng và đau lòng Bà cưới bà ta ngần ấy năm qua Nhưng tới lúc này Bà ta vẫn thả tin người ngoài Hơn tin người nhà họ hòa. Khi hòa quân hạo chạy tới văn phòng Của tổ điều tra thương nghiệp Bạch Sư Điệp vẫn chưa đi Khoảng nửa tiếng sau Anh mới thấy Bạch Sư Điệp bước ra khỏi phòng thẩm vấn Bà ta trông có vị sợ hãi Sắc mặt trắng bạch như giấy Hỏa quân hảo vội đi lại đỡ lấy cơ thể run rẩy của bà ta một nhân viên trong tội điều tra bước ra anh ta nói lạnh lùng vụ án này đang được điều tra bà về chờ tin tức của chúng tôi nhưng thời gian này chúng tôi sẽ tịch thu mọi giấy tờ cá nhân của bà bạch sô điệp hoảng hốt không tốt nên lời Hỏa quân hảo dìu bà ta ra xe anh không chạy xe ngay mà đưa bà ta một chai nước mẹ mẹ uống nước đi bạch sơ điệp cầm chai nước lên uống hồ lâu sau bà ta mới bình tĩnh nhìn hòa quân hạo quân hạo mẹ xin lỗi đã khiến con bận tâm hòa quân hạo không nói chuyện anh ngồi bất động trên ghế lái bạch sơ điệp thấy vẻ mặt anh khó coi bà ta không dám nói tiếng nào quân hạo nói mẹ thật sự lấy cách pha chế đào túy cho Hạ minh hà bà sơ điệp biết chuyện này không gạt được anh nhưng bà ta không có dũng khí nói ra sự thật bà ta cúi đầu quân hạo mẹ hết cách hòa quân hạo ngảnh đầu nhìn bà ta bằng ánh mắt chứa đầy đau đớn và chua sót mẹ hết cách nên muốn hợp tác với hạ minh hà con hỏi mẹ rốt cuộc mẹ và hà minh hà có quan hệ gì với nhau Bạch sơ điệp trợn trởn mắt ngưỡng ngàng, bà ta thở dốc nhìn hỏa quân hạo rồi lật đật né tránh ánh mắt của anh. Mẹ mệt rồi, trở mẹ về nghỉ ngơi. Mẹ! Mau! Mau! Ông ta ra rồi, bên kia kìa! Giữa lúc hỏa quân hạo đang muốn hỏi tiếp bà ta, một đám phong viên ùa tới chặn cửa ra vào. Do cửa sổ xe đang mở nên họ có thể chứng kiến rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Phóng viên đến rất đông, dường như họ đã được báo tin từ trước. Hỏa quân hảo định đóng cửa sổ lại, nghe bạch sư điệp nói. Khoan đã! Anh đưa mắt nhìn theo bà ta. Lúc này Hạ Minh Hà đang bước ra đại sảnh, ông ta dường như đợi cấp dưới chạy xe qua đón, nhưng không ngờ lại gặp phóng viên đứng chờ bên ngoài. Hạ Minh Hà giữ người ra nhìn, phóng viên thế thế bèn nhào lên, cấp dưới của ông ta lật đật ngăn cản. hòa quân hạo thấy chỉ mới vài tiếng ngắn ngủi hạ minh hà tựa hồ già đi cả chục tuổi khuôn mặt ông ta tiều tụy khác hẳn với dáng vẻ hùng hồn trên tivi cánh phóng viên còn chưa kịp tiếp cận ông ta thì ba chiếc xe cảnh sát bất ngờ chạy về hướng này cảnh phóng viên trông thấy bèn lui ra nhưng vẫn tiếp tục giơ máy ảnh chụp lại cảnh này tại sao lại nhiều cảnh sát đến vậy bạch sơ điệp buồn miệng bà ta sợ họ tới bắt bà ta người trên xe cảnh sát đi xuống, dẫn đầu là thanh tra cao cấp của tổ trọng án, Vu Kim, theo sau anh ta là nhiều cấp dưới. Tất cả họ đều bước đến chỗ Hạ Minh Hà. Hạ Minh Hà đứng trên bậc thang nhìn Vu Kim một cách cảnh giác. Vu Kim lên trước, vài người đi theo anh ta giữ thể cảnh sát lên, anh ta nói: "Bộ trưởng Hạ Minh Hà, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến cái chết của thanh tra cao cấp tiền nhiệm tổ trọng án, Đinh Minh Khải, quản gia nhà họ Hòa." Trần Trung và Bạch Lâm, âm mưu giết tiêu dịp lỗi cùng nhiều vụ án khác có dình lứa trực tiếp và gián tiếp tới ông. Mời ông theo chúng tôi đến sự cảnh sát hỗ trợ điều tra. Hạ Minh Hà cứng đờ người. View Kim vừa dứt lời, cảnh phóng viên không nhịn nổi nữa, họ cố gắng xung lên trước, máy ảnh chốp đèn liên tục. Nhiều phóng viên nêu ra hàng loạt câu hỏi. Cảnh sát View có phải cảnh sát ra lệnh bắt hay không? xin hỏi bộ trưởng hạ liên quan đến những vụ án này có bằng chứng chính xác không nếu có chứng cứ xác thực bộ trưởng hạ sẽ bị xử phạt như thế nào với những tội danh này quan tòa sẽ phán xét ra sao bộ trưởng hạ gần đến nhiệm kỳ mới của ông vụ việc lần này hết sức bất lợi với ông ông có muốn nói gì không mọi người đều tranh nhau nói hạ minh hà cảm thấy trước mắt ông ta toàn là màu đen ảm đạm ông ta chính choáng đứng không vững may là có cấp dưới đỡ ông ta Không thôi ông ta đã ngã nhào trước mặt mọi người Hạ Minh Hà nhìn về mặt nghiêm túc của Viu Kim Ông ta kiên trì nói Tôi phải chờ luật sư của tôi tới Tìm luật sư của tôi Xin lỗi bộ trưởng Hạ Do tính chất nghiêm trọng của vụ án Dù luật sư tới Ông cũng phải đến sơ cảnh sát mới ông đi theo chúng tôi Viu Kim không hề nể mặt ông ta Hạ Minh Hà giận đến run người Đúng lúc này Hạ Minh Hà, anh là cầm thú đúng là anh giết chết Bạch Lâm tôi muốn giết anh Bạch Sơ Điệp gào lên thê lương bà ta nhào tới kéo Hạ Minh Hà ánh mắt căm hận của bà ta tựa hồ có thể giết chết người bà nãy ngồi trong xe nghe thấy hết mọi việc Bạch Sơ Điệp liền chạy áo ra ngoài hoa con hảo cũng đuổi theo sau bà ta trông thấy tình cảnh hỗn loạn kênh phóng viên càng hương phấn họ nhốn nháo nhào lên trước Mẹ vỏ quan hạo bị phóng viên gạt sang bên anh không thể tiến đến chỗ bạch sơ điệp nên đành lo lắng gọi bà ta hạ minh hà không ngờ bạch sơ điệp lại hành xử như vậy ông ta nóng nảy vung tay bạch sơ điệp ngã vào đám đông ông ta tức giận liếc xéo bà ta rồi gầm lên bực dọc đồ đàn bà chanh chua xông ra từ đâu vậy hả hạ minh hà ông sẽ không chết tử tế bạch sơ điệp mặc kệ đau đớn bà ta chỉ vào mặt ông ta Mẹ Suốt cuộc hòa quân hảo cũng chen được vào trong Thấy bà ta té dưới mặt đất Anh vội vàng đỡ bà ta dậy Phẫn nộ nhìn Hạ Minh Hà Viu Kim cười lạnh Bộ trưởng Hạ Nói thế nào cũng phải chú ý đến hình tượng gần gũi dân chúng của ông chứ Đi thôi Anh ta ra hiệu cho cấp dưới Cấp dưới của anh ta chắn đường Dành lối đi cho Hạ Minh Hà Hạ Minh Hà đành bị giải lên xe cảnh sát Cánh phóng viên bám theo, nhưng không đuổi kịp xe cảnh sát. Họ hết cách, định quay lại chú ý đến bạch sơ điệp. Hỏa quân hảo thấy họ bước về chỗ mình, anh đỡ nhanh bạch sơ điệp vào xe. Trước khi cánh phóng viên theo kịp, anh đã lái xe chạy đi. Ban ngày ồn ào, suốt cuộc cũng lắng xuống về đêm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, tô nhiễm thấy Lệ Minh Vũ đang dựa đầu vào giường xem báo. Cô đến ngồi bên cạnh anh Nghiêng đầu đọc tin tức Lệ Minh Vũ buông báo xuống Anh mỉm cười Muốn xem cái gì Biết rõ còn cố hỏi Cô lầm bầm trong miệng Tin già như vậy Phải ngày mai mới có Em đừng nóng ruột Lệ Minh Vũ dĩ nhiên biết cô quan tâm chuyện gì Anh đặt báo sang bên Giang tay ôm cô Hạ Minh hà tiêu thật không anh Tổ nhiễm hỏi anh Lệ Minh Phú cầm ly rượu đặt trên đầu giường lên uống, mắt anh lóe vẻ kiên định. Vài vụ án giết người, cộng thêm rượt tiền ra nước ngoài, đủ để xử bắn ông ta 10 lần. Cảnh sát Đinh bị giết thật ư. Tuy tù nhiễm luôn ngờ vực, nhưng đến lúc sự thật vỡ lẽ, cô vẫn rất kinh ngạc. Đã có bằng chứng, chứng minh ông ta sai người bơm hơi men vào thức ăn của Đinh Minh Khải. Anh Hoàng Phủ cũng đưa ra hàng loạt nhận định xác thực, Đinh Minh Khải không phải chết trong tay ba. Nói đến đây, nỗi lo của anh mới hoàn toàn tiêu tan. Hành động của ba nuôi tuy cực đoan, nhưng nếu mở mắt nhìn ông ngồi tù, anh sẽ có lỗi với ba ruột. Hơn nữa, vì bảo vệ anh, ba nuôi mới chủ động tự thú. Nếu không cứu ba nuôi, anh mới là bất hiếu. Tổ nhiễm không khỏi băn khoăn. Bộ trưởng mà gây ra loại chuyện này đúng là không thể tha thứ. Lệ Minh Vũ mỉm cười ôm chầm lấy cô. Nhưng ngư ông đắc lợi lại chính là anh. Cô lườm anh. Người ta không đụng đến anh, anh cũng không đụng đến người ta. Nếu ông ta coi anh là cái gai trong mắt thì đấu một trận cũng không sao. Lệ Minh Vũ vừa cười vừa nói. Anh tính toán lâu như vậy đâu chỉ là đấu một trận. Tôi nhiễm làm sao không hiểu những điều này Kể từ thời điểm đồng hiệu không ở cạnh anh Cô đã biết anh đã bắt đầu kế hoạch Đây là cọng dây dài do anh thả ra Không câu được cá lớn Sao anh chịu buông tay Lệ Minh Vũ phản bác Ví dụ của Hạ Minh Hà Cho chúng ta biết rằng Đối phó với kẻ thù Phải nhắm trúng điểm yếu Nếu không kẻ thù chờ mình sẽ rất phiền phức Cô thở dài Em không biết đối mặt với quân hạo như thế nào Từ lúc Bạch Sơ Điệp ăn cắp cách pha chế cho đến khi tiếp nhận điều tra Cô biết để đối phó với Hạ Minh Hà Bạch Sơ Điệp cũng trở thành quân cờ của anh Tuy bà ta đáng bị trừng phạt nhưng bà ta cũng là mẹ của quân hậu Cô không có lỗi với Bạch Sơ Điệp Nhưng phải đối mặt với quân hậu như thế nào đây Lệ Minh Vũ hiểu rõ nỗi lo trong lòng tô nhiễm Anh ôm chặt cô Quân hậu rất hiểu chuyện bạch sư điệp làm nhiều chuyện thiếu đạo đức bây giờ chỉ mong bà ta khai ra chuyện của Hạ minh hà để lấy công chuộc tội vậy bà ta sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn quân hạo cũng không trách em tôi nhiễm cắn môi cô gật đầu chỉ mong là vậy giáng sinh sắp tới anh sẽ tặng em một món quà lớn lệ minh phú cúi đầu hôn cô anh nhuyển miệng cười tôi nhiễm ngẩng lên nhìn anh giáng sinh là ngày anh tuyển cử Em biết rồi, anh nhất định lên nhiệm thành công phải không? Không phải chuyện này. Vậy là gì? Lệ Minh Vũ trầm mặc, anh nhìn Tô Nhiễm chăm chú rồi cúi xuống hôn cô chân thành.